Phụ thân, này căn bản là không phải một chuyện, trưởng lão bên kia ta sẽ đi giải thích, nhưng là còn thỉnh ngài từ bỏ cái này trao đổi điều kiện, ta cũng không muốn như vậy thừa cơ mà nhậm. Mặc diệt lâm kiên định nói. Trước 581 thành công mượn bảo. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Ngươi cái khờ hóa, liền ngươi như vậy, vi phụ khi nào mới có thể bế lên tôn tử. Đường đường U minh cung thiếu công chủ, hắn mặc lang duy nhất nhi tử, như thế nào liền như vậy không lên đường tử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 trong vòng 3 ngày không có lấy được tất cả trưởng lão đồng ý, như vậy cũng đừng lại đánh chấn nguyên quan chủ ý. Mạc lang tức giận phất phất tay. Mạc diệt lâm khẽ cắn môi, 3 ngày liền 3 ngày, hắn biết đây là phụ thân có thể cho lớn nhất kỳ hạ, tuy rằng hắn từ trước rất ít quan tâm cung vụ, nhưng là cũng biết, chấn nguyên quan làm u minh cung chấn cung chi bảo, thật là cũng không ngoại mượn. Bên này mạc diệt lâm mới vừa được chuẩn xác tin tức, liền lập tức đi thông chi hiên viên văn thần 3 người, cũng đem nhà mình phụ thân nguyên nói một lần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 Hắn thân là U Minh cung cung chủ, tự nhiên là nhất rõ ràng U Minh cung ngọn nguồn, tự nhiên cũng là nhất quan tâm cái này, cho nên hắn tự nhiên cũng muốn vì U Minh cung nhiều như hoa một ít chỗ tốt tới. Ý cản si ảo sụp ô. Trước 582 tùy thân mang theo. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Hiên viên văn thần lại lần nữa đi vào chủ điện, Mạc Lang như cũng ngồi ở thượng vị, mà Mạc Diệp Lâm tắc ngoan ngoãn ngồi ở hạ sườn, toàn bộ trong đại điện, từ hiên viên văn thần tiến vào sau, cũng chỉ có bọn họ ba người.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 Rốt cuộc mượn đến chấn nguyên quan, chờ ở khách điện mấy người thiếu chút nữa đem đôi mắt đều dán tới rồi kia phương màu đen tiểu quan thượng, đen nhánh sơn lượng bề ngoài, nếu không phải thường thường có lưu quang hiện lên, thật nhìn không ra tới thế, nhưng là đường đường u minh cung chấn cung chi bảo, đây là chấn nguyên quan, nên dùng như thế nào? Ba muội có trong lòng tay sờ sờ lớn bằng bàn tay tiểu hắc quan, bất quá bàn tay tới rồi một nửa, lại dụ trở về, đây là cấp tiểu sư muội cứu mạng dùng, đừng lại đụng vào hỏng rồi. Hẳn là trực tiếp đem tiểu sư muội bỏ vào đi thôi, chờ Mặc Thiếu cung chủ cầm mở ra chấn nguyên quan lệnh tạm trở về. Chúng ta là có thể thử xem. Thương Khải cũng rất tò mò, bất quá hắn xem tạm thư nhiều, nhưng thật ra biết đến so ba muột hơi chút nhiều một ít. Bởi vì chấn nguyên quan cùng mở ra nó lệnh tạm là từ bất đồng người cất chứa, cho nên chấn nguyên quan là hiên viên văn thần chức từ Mặc Lang trong tay bắt được, mà mở ra chấn nguyên quan lệnh tạm, còn lại là từ Mặc Diệc lầm từ nơi khác đi mang tới. Không làm mọi người nhiều chờ.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 Hiên viên văn thần không cấm rôi tay xoa trong suốt quan cái, trong lòng nhu nhược một mảnh. Ba ngày sau, long áo mang đến kiếm tông hình luật điện thẩm vấn kết quả, chứng thực này năm người là đến từ giặc xuyên điện, chẳng qua năm người cũng không biết là ai làm chủ, chỉ là đơn thuần tiếp nhiệm vụ lại đây tiêu diệt Điền tú vân. Kiếm tông hình luật điện cũng quá không cho lực, ba ngày mới đến ra nhiều thế này tin tức, đến bây giờ cũng không biết là ai tuyên bố nhiệm vụ. Long áo đối với kết quả này là khinh bỉ, chỉ là người ở trong tay đối phương, hắn cũng không có biện pháp đúng tay.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 chứ không nói này không phù hợp giặc xuyên điện di vãng hành sự tác phong, chính yếu chính là, hắn luôn có trực giác chuyện này không phải đơn giản như vậy trả thù Như thế như vậy lại qua mấy ngày, chấn nguyên quan Điển Tú Vân sắc mặt so với ngay từ đầu muốn hồng nhuận một ít, chỉ tiếc vẫn luôn không có tỉnh lại dấu hiệu, bởi vì lo lắng quấy dày đến Điển Tú Vân tu dưỡng, hiên viên văn thần mỗi ngày đều chỉ là lẳng lặng đồi ở một bên, chưa bao giờ dám dùng thần thức điều tra Điển Tú Vân thức hải nguyên thần.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 tương kế tự kế, cơ linh tú dương mắt nhướng mày, ý bảo nhiễm du tiếp tục nói tiếp. vì thế nhiễm du đem chính mình nghĩ đến biện pháp tinh tế cùng cơ linh tú giải thích một lần. quả nhiên, sau khi nghe xong nhiễm du kế hoạch sau, cơ linh tú trong mắt kim quang chợt lóe mà qua, có thể tá lực đả lực là tốt nhất. kỳ thật nhiễm du biện pháp rất đơn giản, đó chính là nương tam vĩ huyền lang tộc thực lực đi cùng hiên viên văn thần bên kia cứng đối cứng, cơ linh tú bên người thần tín đều biết, tộc trưởng đã vì cơ linh tú định ra tam vĩ huyền lang tộc nhị điện hạng.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 Đến lúc đó liền tính nhà mình công chúa lại được sủng ái, chỉ sợ cũng không thể thoái thác tội của mình. Có gì không ổn, ngươi cho rằng kia Dư Mánh là nhiều kiến thức hạn hẹp. Nếu không cần huyền quang phượng đan, ngươi cho rằng hắn có thể ngoan ngoãn nhập cụ. Dư Mánh đối chính mình là cái gì thái độ, chỉ sợ không ai so nàng chính mình rõ ràng hơn, cơ linh tú biết không tăng lớn lợi thế, Dư Mánh sẽ không như vậy dễ dàng đối thượng hiên viên văn thần. Nay nhiễm du có chút hối hận chính mình ra cái này chủ ý.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 Chờ đến cơ linh tú rời đi đại sảnh, Nhiễm Du rốt cuộc chịu đựng không nổi ngồi quỳ ở trên mặt đất, "Ai, đã bao nhiêu năm, nàng lại là đã quên chính mình đi theo cái này chủ tử cũng không phải là cái gì nhân thiện tâm lương hạ người." "Nhiễm Du tỷ, chúng ta làm sao bây giờ?" Phương Bảy chống thân thể đi đến Nhiễm Du bên người, hắn trong lòng có chút bất an. "Liên nghe công chúa, mặc kệ mặt sau phát sinh sự tình gì, chúng ta đều bất quá là hạ nhân, nào có không nghe chủ tử lời nói." Nhiễm Du khẽ cắn môi, "Tính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 Mặt khác mấy người tuy rằng cũng có chút không cao hứng, chính là trước mắt lại không cao hứng cũng không có cách, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện nhà mình sư phó sớm ngày xuất quan, đến lúc đó có trưởng bối nói chuyện, tiêu tam điện hạ khẳng định không thể tiếp tục như vậy cự tuyệt. Trước năm 89 đạt thành trung nhận thức, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Bang, phanh ba đạo thân ảnh đồng thời bị đánh bay, hung hăng từ chỗ cao té rớt. Nói, đem sở hưu trải qua một tia không tồi cho ta nói rõ ràng.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 Mỗi cái răm 3 năm căn bản là dưỡng không tốt, nhưng là liền tính là như vậy, cũng so với hắn nữ nhi cường quá nhiều. Đáng tiếc Dư Mạnh bị thương tin tức truyền ra quá đột nhiên, cơ mẫu tĩnh tuy rằng cảm thấy Dư Mạnh cũng có thể là vô tội, chính là trong lòng vẫn là cảm thấy thực nghi hoặc, hơn nữa ở Dư Binh nơi đó lại tìm không thấy bất luận vấn đề gì. Nhất lệnh cơ mẫu tĩnh nghẹn hỏa chính là, kia Dư Mạnh thậm chí là đã phát tâm ma thể, chắc chắn huyền quang phượng đan không ở trong tay hắn, bởi vậy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 nhưng đúng là bởi vì không ngu ngốc lúc này mới sẽ có chút nhìn không thấu dư huy ý tứ ta trong khoảng thời gian này tra ra cựu công chúa cùng hiên viên văn thần chi gian có chút mâu thuẫn càng là tra được phía trước cựu công chúa lén tìm giặc xuyên điện đánh lén một nhân loại nữ tu thực không kéo vị này nhân loại nữ tu cùng kia hiên viên văn thần có chút liên hệ hơn nữa con ta cùng cựu công chúa lần này bị tập kích cựu công chúa lại là bị trọng thương nát nội đan cho nên ta suy đoán lần này tập kích người tất nhiên cùng hiên viên văn thần có quan hệ đây là dư huy phụ tử nghĩ ra được giá họa kế hoạch lại không biết dư huy này thiên giả ý phỏng đoán trên thực tế đã hoàn mỹ tiếp cận chân tướng ngươi là nói nữ nhi của ta là hiên viên văn thần làm kia huyền quang phượng đan cơ mậu tinh sắc mặt một chút tuy rằng có chút không tin chính là trong khoảng thời gian này hắn cũng tra ra một ít về nữ nhi cùng hiên viên văn thần chi gian sự tình kết hợp dư huy như vậy một phen phỏng đoán nhưng thật ra thật cảm thấy rất có khả năng thực hiện nhiên này huyền quang phượng đan cũng bị đánh lén người đoạt đi rồi. Ta phỏng đoán đối phương nhất định là muốn cô ý giá họa con ta, nhưng là cơ huynh ngươi cũng biết, con ta cũng đã phát tâm ma thể. Này huyền quang phượng đàn tuyệt đối không ở trên tay hắn. ngươi tưởng, nếu là con ta thương, cựu công chúa, kia như thế nào sẽ không lấy đi huyền quang phượng đàn, càng đừng nói, con ta cũng thiếu chút nữa bị giết, nếu không phải ta dùng bí dược cứu trị, sợ cũng xong rồi. Dư uy thần sắc trầm trọng nói, trong lúc nhất thời trong mật thất lâm vào yên tĩnh, cơ mẫu tĩnh trong lòng cũng dối dám thực.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 Rốt cuộc không cần lại tiếp tục chờ đại đi xuống. Dư manh hương phân nói. Bình tĩnh, kế tiếp còn có vội, đây mới là vừa mới bắt đầu, thuộc về tộc của ta Vinh Dự, nên tới rồi muốn lấy lại tới lúc. Dư bi đứng dậy đứng ở cửa sổ, hắn từ nhỏ đã bị dậy dô muốn dẫn dắt tộc nhân đoạt lại yêu giới lãnh tụ địa vị, ngày này, rốt cuộc tới. Vệ phượng tộc cùng tam vĩ huyền lang tộc Chi Gian Miu đồ bí mật, Long tộc bên này hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ liền tính đã biết, cũng làm không được cái gì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 lại đem bên ngoài sự tình đều cùng Hầu Nguyên giải thích một lần. Nàng ở Phượng tộc cấp hạ 7 ngày hạn chế khi, liền muốn cho Hầu Nguyên đi tìm cửu vĩ hồ nhất tộc. Đáng tiếc lúc ấy nàng còn thực suy yếu, vô pháp thông qua ý thức đem Hầu Nguyên đưa ra không gian. Thẳng đến hôm nay, nàng ở Trấn Nguyên quan dốc lòng tu dưỡng, lại thông qua ý thức khái không ít sư phó lưu lại đang ăn dược, lúc này mới có thể miễn cưỡng đưa Hầu Nguyên ra không gian. Chủ nhân yên tâm, Hầu Nguyên chắc chắn vi chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Hầu Nguyên ngữ khí kiên định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 thường thường liền phải đi ra ngoài chuyển động một vòng, tốc địa quanh thân tiểu thú không thiếu bị này tam lão xoan xoan. ngạch đi thương lệ bên kia, nghe nói vượng tộc tính toán chính thức khai chiến, mạc lão không yên tâm, liền muốn đi xem, hồ lão cùng thanh lão cũng bị mạc lão kêu đi rồi. nhắc tới này ba vị tiền bối, long áo nhịn không được tưởng lão mặt, nguyên tưởng rằng là ba vị cao nhân, không nghĩ tới chân chính tiếp xúc sau, mới biết được tam lão liền cùng ngẫu thú giống nhau, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, thường thường liền sẽ gặp phải một ít vấn đề.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 nhìn đến chấn nguyên quan Điền tú vân hoa văn đảo kích động muốn tới gần chỉ tiếc lại bị cấm chế vây khốn vô pháp đi phía trước một chút nguyên bản ở chấn nguyên quan ngủ đông Điền tú vân không biết có phải hay không nghe được hoa văn đảo kêu gọi tức khắc mở to mắt đương nhìn đến họa trung hoa văn đảo khi tuy rằng cũng không phải hiện đại trang phục mà là cùng hiên viên văn thần hình tượng có chút tiếp cận chính là mặc danh Điền tú vân biết đây là nàng đau khổ tìm kiếm hoa văn đảo trượng phu của nàng đồng dạng điện tú vân cũng tưởng từ chấn nguyên quan ra tới.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 Hiên Viên Văn Thần đối với nhắm mắt lại Hoa Văn Đào nhẹ giọng nói, hảo. Hoa Văn Đào mở to mắt, thật sâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Văn Thần, liền tiếp tục nhắm mắt lại. Kỳ thật Hoa Văn Đào cũng không cần làm cái gì, chỉ cần toàn thân tâm đi tiếp thu kế tiếp hết thể thì tốt rồi. Trên thực tế, so với hỏa ngoại Hiên Viên Văn Thần, hắn muốn nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là nội tâm lại muốn trầm trọng vô cùng. Thông Thiên họa Dám bị xúc động trong nháy mắt, xa ở tẩm Cung dưỡng Thương Dư Mảnh liền cảm ứng được, này toa địa cung đó là hắn phụ trách nốt kiến.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 Này trong đó gian nguy không phải một hai câu lời nói là có thể giải thích rõ ràng. Tởi bỏ thông thiên hỏa giám nhất phương tiện con đường, tự nhiên là từ này chủ nhân trực tiếp tởi bỏ cấm chế nhất phương tiện, nhưng là ở chủ nhân không ở hoặc là không đồng ý dưới tình huống, cũng chỉ có thể ngạnh tới, chỉ là này ngạnh tới lại phi trực tiếp phá hư thông thiên hỏa giám. Nói thật, liền tính huyên viên văn thần tưởng trực tiếp phá hư thông thiên hỏa giám cũng không phải như vậy nhẹ nhàng, hơn nữa mạnh mẽ phá hư thông thiên hỏa giám nói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 Hai người liếc nhau sau, trong lòng đốn rắc không ổn, chính là hiện tại bọn họ càng muốn phá vỡ đại trận, liền tính không thể đối đại trận người làm cái gì, nhưng là thông thiên hỏa giám cũng cần thiết muốn rời đi, đây chính là liên quan đến bọn họ tam vĩ huyền lang tộc sinh tử tồn vong. Chương 602 Gian nan chấn thủ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ hừ, ta liền biết dư vi phụ tử lòng ngông giả thú, bên ngoài thượng cùng ta đánh liên hợp, ngầm thế nhưng làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Muốn nói nhất buồn bực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 chỉ cần đem đại trận phá, đem thông thiên hỏa dám rời đi địa phương, đến lúc đó liền tính các tộc công tới, cũng có thể nói là long tộc cố ý hãm hại. nói đến chuyện này, nếu thật bị dư vi rành trước một bước rời đi đi rồi thông thiên hỏa dám, đến lúc đó chờ các tộc công tiến vào thời điểm, đích xác có khả năng bị dư vi trả đũa. chỉ tiếc sự thật lại hay không sẽ giống dư vi chờ mong như vậy phát triển sao? chỉ thấy huyền lương được dư vi mệnh lệnh, liền bắt đầu làm thủ hạ dựa theo hắn tìm được chỗ hỏng từng cái tiến vào đấu la tinh diệt trận. theo huyền lương nghiên cứu cùng thử.